Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 286 Kết cuộc của cổ Lan Mai 3 Bạch Thần, người thật quá độc ác Nếu độc án như vậy, nên có tránh thức vân phi không muốn gả cho người Chỉ muốn gã cho thức địa hạ Loài người như người Căn bản không thể so với thất điện hạ, một phần bạn cũng không bằng. Là mà biết, hiện tại cho dù nàng có cầu sinh và trực thần thế nào, thì y cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Vì vậy, nàng trong lúc này thâm nghĩ muốn khích bệnh chất thần để y trực tiếp giết chết nàng, để nàng có thể chết thông quái, mà không phải vì những tên hộp vệ kia đến vũ nhục. Nàng biết, bệnh trực thần tấm hận nhất là người khác ở trước mặt y, nhất tới chuyện của mặt phất cái nền nàng mời cố ý nói như vậy. quả nhiên mấy chiếc thần trong nhẽ mắt biến sắc. có người y đang âm trầm đột nhiên tràn qua thì thì biết đầy xã ý. ta y vung lên, trực tiếp xiết chặt cổ của lang mai. y cắn răng nghiến lợi gấp nhẹ. người muốn chết. bàn tay y dùng sưng xiết cổ nàng càng lúc càng chặt, không một chút lưu tình. trực tiếp muốn cắn đứng hơi thở của nàng, làm cho mặt nàng trong nhẽ mắt đờ lên. lang mai trong giờ khắc này Thuyết rằng có sợ hãi, nhưng trong lòng nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu nàng cứ như thế này chết đi, thì cũng xem như là được giải thoát. Nàng cảm giác được ta y không ngừng giục sớt, cảm giác được mình đã hoàn toàn hơi thở không thông. Nàng từ từ nhắm mắt lại, để mộng thời khắc cuối cùng kia đến. Nhưng mà, mụn khắc kia lại không đến. Bàn tay bà diệt thần đang không hằng bóp chặt cổ nàng, đột nhiên lại buồn lỏng ra. Sau đó Khi dùng lực vung ta lên, tiếng nàng bị quăng mạnh xuống đất. Muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu. Chân bạch trực thần khung hằng dẫm nát trên người nàng, đồng thời khi cầm rít qua kẻ rằng, Giảm mắng ta, ta sẽ cho người trả giá thật xứng đáng. Đang mai tư cơ mở mắt ra, trong mắt nàng chỉ còn lại được vọng. Thật không ngờ, bạch trực thần ở thời khắc cuối cùng lại ngừng tay. Nàng biết răng này bạch trực thần tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Và nàng giờ đây, âm thầm muốn tự mình chặt đứng tính mạng của mình. Nhưng mà, Bạch Dược Thần đã phát hiện ý đồ của nàng, khi nhìn tài điểm huyệt nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể đồng đầy được. Bạch Dược Thần lại hung hằng đã lăng mai một cửa, sau đó y nhìn những tên hồ vệ ở bên ngoài tàn nhẫn cười nổi. Nữ nhân này là của các người, các người muốn thế nào thì cứ thế đó, dẫn nàng đi xuống đi. Những tên hồ vệ kia. Vừa rồi tưởng rằng Bạch Dịch Thần sẽ trực tiếp bốt cho Lan mài Bọn họ vốn đang âm thầm tiếc đẻ. Nhưng giờ đây lại nghe Bạch Dịch Thần nói trưa nàng đi, cả đám không khỏi mừng thầm hưng vấn. Chỉ sợ trong cả đám A Hoàng ở Bạch Phủ, cũng không có mấy người trưởng xinh xắn như Lan mài Lan Mai bị điểm huyệt, hoàn toàn không thể cử động, cũng không thể nói chuyện. hàng rỡ bán hung hăng trừng Bạch Dịch Thần, nhưng y chỉ cứ hãy nhìn nàng nói người tốt rồi cứ từ từ hưởng thụ đi. Sau đó, cái nhìn tên họ vẻ đứng ở bên cạnh là nhọc nói. Dẫn đi, các người muốn thế nào cũng được, không cần lưu tình. Vâng ạ, tên họ về kia tấm giọng đáp lời, trong thanh âm không che dấu sự hương vấn dục vọng. Hắn trượt tím sóc lông mài lên và nhanh chóng rời khỏi thư vọng. A hiểu cũng con người xuống, dấu đi chút tức giận trầm đẹp má Không nói trước chuyện mà dẹp thần. Đã lợi dụng nữ nhân kia Nhưng không ngờ xong việc rồi Y lại còn đối đại vái nàng như vậy Nữ nhân kia vừa rồi Đã một lòng muốn chết Nhưng Y cũng không thành toàn cho người ta Thật sự là quá tăng nhẫn Rất đáng giận Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã muốn ra tài Hắn muốn trực kiếm giết nàng đi Để tránh cho nàng bị người khác bổ nhục Nhưng bởi vì chủ tử Đang đứng ở một bên Nên hắn không dẫu vào động Ẩn công tử Chúng ta tiếp tục bàn chuyển của chúng ta. Bác chiếc thần nhìn tên hộ vệ mang làm mài đi ra khỏi phòng. Khi qua lại nhìn về phía ẩn công tử thấp nhậm nổi. Được, ẩn công tử cũng không có biểu hiện gì khác thường. hắn lại thẳng nhìn tiếp tục bàn việc. Ta sẽ xài a hiểu đem hương phấn kia cẩn thận rắc vào trong phòng của thanh trốt. Khi nguyên diện sau khi không ra ra được cái gì ở trong sân vườn tự nhiên sẽ đi tra xét những người khác trong vườn phủ. Thanh trúng là người tính nhiệm nhất ở bên người thất vương phì. Chắc chắn vòng của bọn họ ở gần nhân nhất. Có tính tưởng không mất bao lâu bọn họ có thể tra tra hương vấn trên người thanh trốt. Đến lúc đó, thiên viên diệm sẽ thơ hồ biến thế nào là não nhiệt. Được, tốt lắm, cứ làm như thế đi. Bây giờ thần hạ lòng với kế hoạch mới khi liên tụng tán thành và vội vàng thúc dục. Vậy người hãy kêu ai hiểu đi nhanh một chút đi. Ngộ nhờ hắn điều tra xong rồi thì lợi hết cơ hội. A Hiểu, ngươi hãy đi ngay bây giờ đi, và làm theo lời ta nói, nhưng cứ nhất định phải cẩn thận một chút. Ấn cấm thử bây giờ, mới quay sang A Hiểu, rằm dọc phân phỏ. Vâng, A Hiểu cung kính đáp lời, sau đó nhanh chậm lùi ra ngoài. Đi ra khỏi thư phòng vài bữa, hắn liền, nghe thấy tiếng nữ nhân kêu thảm thiết từ xa. dáng mặt hắn tái nhợt, con người lóa lên sự tức giận. Cần mình hắn hơi tướng lại, bàn tay hẳn dưới tấm tay ảo siết chặn lại. Trong vài khắc thì có ý định muốn đi cứu nàng, bắt dùng một chữ kết thúc sự thống khổ của nàng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Dù sao, hắn cũng chỉ là một thuộc hạ, không thấy quản chuyện của người khác. Hắn bất nhanh ra khỏi bài phủ, một lần nữa đi trở về nghệ vương phủ và ẩn mình trong bậc đạo. Hắn đã tìm hiểu rất rõ ràng mọi ngọn cách ở nghệ vương phủ. Hẳn có thế lực đặc biệt, không cần lỗ diệp cũng có thể biết được phòng nào là của ai. Vì vậy, hắn dễ dàng tìm được phòng của thanh trốt. Trong lúc này, người của hi viên diệp vẫn còn đang lục xót mấy gian phòng phụ cận và phòng của hi viên diệp. Nhưng bọn họ đều không phát hiện ra bất cứ thứ khả nghi nào cả. Á hiệu trước đó đã đem dấu hoa kia xuống dưới mặt đạo. Hơn nữa, loại hoa đó ở giữa ban ngày cũng không tỏ ra độc thường cũng không để lại bất luận mùi hương gì. tuy nhiên, sẽ rất khó bị phát hiện ra. hắn thở lúng mọi người không chú ý tìm đến căn phòng sát kế bên phòng của thành trúc. hắn từ mật đạo tiếp nhập căn phòng đỏ. rồi sau đó đem mộng vào hương phấn rắc vào trong phòng của thành trúc. xong và hắn rút về ẩn vào trong mặt đạo. hiền viên diệp đang cho người ra tìm khắp nơi. á hiểu sợ, nếu cứ tiếp tục ẩn ở phía dưới mặt đạo thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Thế nên, á hiệu ẩn trường rút lui ra khỏi phạm vi của ngại vương phụ. hắn vừa mới xong ra, con đàn muốn ẩn trốn vào một chỗ kín đáo trên mặt đất. Đại hết thở không khí, thì bỏng mộn của kiệu đàn đi tới trước cổng ngại vương phụ. Khi kiểu ngừng, một nam tử ít chừng khoảng 50 tuổi bướng xuống kiệu, bé mặt ông ta tỏ ra vô cùng sốc ruột. hầu gia, Khi về canh dự ở cổng của nghệ phương phủ, vừa nhìn thấy nam tử đi tới, với vàng cung kính đi về phía ông hành lại. Miễn lễ, Mạnh Văn Thiên nhẹ giọng đáp lời, giọng nói cùng nét mặn của ông, rõ ràng là đang rất bất an. Ông vừa mấy hay tình vất nhi tiếp thúc nữa bị xảy thai, nên đã vội vàng tới đây. Nói hiểu đang ẩn đắp ở một đời bí mật gần đó, thì hắn nhìn thấy Mạnh Văn Thiên bỗng như lại ngẫn người ra. Trong lúc nhất thời, hắn hình như có chút xuất thần. Không hiểu vì sao, hắn mang máng cảm giác tượng khuôn mặt kia có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không nghĩ ra, dường như bọn họ đã từng gặp nhau, nhưng chuyện đó hình như đã cực kỳ xa xôi, cực kỳ mơ hồ. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ mông lung khi Mạng Vân Thiền đã đi vào nghệ vương phụ, a hiểu âm thầm buồn cười hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. vừa rồi hắn không phải đã nghe thì về của Hi Viên Diệp gọi ông ta là hầu gia hay sao? xem ra ông ta chính là hầu gia Mạnh Văn Thiền là nhà phụ đại nhân của Hi Viên Diệp. người như ông ta thì làm sao hắn có thể từng gặp qua được? hắn từ nhỏ đã theo sư phụ học nghệ ở trên núi hai mươi mấy năm qua hắn không xuống núi lấy một lần. thằng đến khi sư phụ qua đời. sau khi sư phụ mất hắn một thân một mình xuống núi và sau đó khi gặp chủ tử hiện ngài. Thưa đó, hắn vẫn luôn luôn đi theo người này. Sư phụ chưa từng nói qua với hắn về xuất thân và gia thể. Hắn cũng từng hổ qua vài lần, nhưng không biết vì sao sư phụ luôn không chịu nổi. Mà đến bây giờ, hắn cũng không biết bản thân mình họ gì. Chỉ biết là sư phụ luôn gọi hắn là A Hiệu. Mạnh văn tiền với vàng đi vào vương phủ. Nhìn thấy mọi người đang bận rụt ra xét, sắp mặt ông cầm xuống càng thèm lo lắng, nhưng ông cũng không nói gì thèm, chỉ trực tiếp đi vào sảnh đường. Thiên viên Diệp nhìn thấy ông đến, có chút bất ngờ, nhưng lập tức nhẹ dọc chào. Hầu gia, vất như sao rồi, Mạnh Vân Thiên vội vàng hỏi thầm, cùng bất chấp hành đại. Hồ Tế Y nói tạm thời không có gì nguy hiểm, chỉ cần nàng tĩnh dưỡng vài ngày thì sẽ không sao khiến viên dịp nhẹ giọng đáp, nhưng trên mạng vẫn không giấu được sự lo lắng. Tốt, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Mạnh Văn Thiên luôn miệng lặp lại, âm thầm thấy dài nhẹ nhõm một hời. Nhưng khi ông đã mát nhìn về phía phòng của mạng bất hạnh trong mắt tốt lên sự tình trường. Cách đây hàng ngày, ông ở biến bất gì đã có thai. Ông thật cao hứng và vui vẻ lắm. Tại sao hôm nay lại phát hiện chuyện không hay thế này? Còn lúc nói chuyện với Heo Biên Diệp, ông vẫn thấp giọng sao mình ẩm ý làm phiền nữ nhì đang nghỉ người Nhưng mà mạnh bất ảnh ở trong phòng vẫn nghe thấy. Nàng lập tức lên tiếng. Phụ thân đến ạ. Phức nhì, không sao, không sao. Mạnh phức thiền nghe được thanh âm của mạnh bất ảnh. Ông nhìn không được vẻ vàng đi vào phòng nàng. Nhìn thấy nàng nằm ở trên giường, bé mặt ông càng thêm đau lòng. Phụ thân, phụ thân yên tâm đi con không có việc gì. Mạnh phức ảnh khẽ cười nổi trấn an cha mình. Nhưng trong hồng nàng lại không có lo lắng. Bởi vì đến bây giờ, sự việc này vẫn chưa ra ra được nguyên nhân, nên nàng vẫn cảm thấy lo sợ. Điện hạ. Giờ phút này tóc hồng cô Hồ Thế Y đã quay trở lại. Sao rồi? Khi Nguyên Diệp nghe thấy giọng nói của tóc hồng, hắn vơi vàng đi sang ngoài hỏi. Mạnh phân thiên cũng đi theo. Ông biết hiện tại, quan trọng nhất là phải tìm cho ra nguyên nhân. Nếu không, hãy là còn tiếp tục phát sinh ra chuyện khác. Hồi điện hạ, không phát hiện ra bất kỳ thứ gì. Các phòng do dự một chút rồi lo lắng nói. Hắn biết, nếu bọn họ không phát hiện ra được điều gì, thì sự việc này sẽ càng theo phức tạp, khó đề phòng. Cứ tiếp tục đi, hãy đi ra tìm những nơi khác trong vương phụ. nguyên dịm hơi cân lại, nhưng ngày sau đó lại lạnh dọc ra lệnh. Phước gì thương hài ngoại trừ buổi sáng vào cùng tỉnh An Thế Hậu ra, thì bình thường nàng vẫn luôn ở trong nghệ vương phụ. cái ngày nay, Thế Hậu sợ nàng mệt, nên cầm cho nàng vào cùng tỉnh An. Khi vậy, nguyên nhân của chữ này nhất định là ở tại nghệ vương phụ. Ở gần nơi này ra không được, vậy hãy tra tìm những nơ lân cần. Vương phụ khá lớn, hay là hãy đi điều tra xung quanh, xem có thể phát hiện cái gì hay không sao đó hãy cho mọi người lưu ra rồi đi kiểm tra từng phòng một, phải tra xét kỹ từng chỗ một. Hiêu viên dịp suy tư một chút, lại trầm giọng phân khỏ. Vâng, thất phòng nhẹn nhẹn dẫn hồ thấy đi đi những nơi khác điều tra. Để cho tất cả thì về rời đi, Mạnh Vân Thiền hơi nhớ mắt lại, trầm giọng hỏi. Thật sự là có người mua hại sao? Ngại Vân Phủ đeo phòng nghiêm ngặt như thế nếu quả thật có người mưu hại, chỉ sợ là có nội gián. Hơn nữa, lớn có khả năng kẻ đó là người bên cạnh Phất Nhi. vẫn chưa thể xác định. nếu thật sự có người dở trò quỷ, tất cả là ai để bổn phường ra ra được thì tuyệt đối sẽ không tha thứ. đôi mắt thiên viên diệm ló lên sắc khí lạnh giọng nói. cha, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? nha đầu Phất Nhi vốn đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Sao trên trời còn đổi với nó tàn nhẫn như vậy? Mạnh Vân Thiên vùng bạc đắng đầu than vàng. thiên Nguyên Diệm càng cảm thấy tự trách, hắn nhìn Mạnh Vân Thiên ái nái nói. Còn này đều là lỗi của ta, không bảo vệ Phất Nhi chu toàn. Vừa nghĩ đến tình trạng của Phất Nhi bây giờ, lòng hắn lại dâng lên sự chua xót, thấp can đào đớn tê liệt. Mạnh Vân Thiên nhìn biểu tình của hắn vội vàng an ủi. Cái này làm sao có thể rách điện hạ? Điên hạ đã rất cẩn thận rồi, chuyện này chỉ có thể nói là do địch nhân quả ghê tọm. Điên hạ, hầu gia, thành trúng Vân Thuốn đã tự tài sắc đi tới. Nàng nhìn thấy Mạnh Vân thiên thì muốn hành lễ, nhưng trong tay đần bực hai thuốc, nên nàng không tiện hạ mình khẩu bái. Được rồi, được rồi, không cần đa lễ. Mạnh Vân thiên vội xô tài cho nàng nướng lên và nổi. người hạ đem thuốc vào cho Vân Phi uống đi. Vâng ạ, thành Trúc vội phân thuốc đi vào phòng mạnh phát ảnh. thành Trúc, thuốc này là chính tay người tự sát à. thành Trúc vừa mới đi được hai bước, đã nghe mạnh vân thiền thấp giọng hỏi. Giọng ông lộ rõ sự lo lắng. Hai mắt ông biết nhìn chán thuốc trong thai mà thành Trúc đang bừng. Giờ cách này đây, bọn họ giống như chim sợ cành còng. Bọn họ đều hữu là phất nhi và ta nhi. Giờ phút này không thể chỉ được thèm chút dân con nào nữa. Hồi hậu gia, tất cả đều do Thành trung tự mình làm, bóc thuốc, sát thuốc, đều là do Thành Trúc làm, không có bất luận cả nào nhũng tay vào. Thành trúc dưng bước lại cùng kính trả lời, trên mặt nàng biểu hiện sự dài chặt cẩn thận, nàng cũng hiểu ấn ý đằng sau câu hỏi trực tiếp của Mạnh Vân Thiền. Được, vậy là tốt rồi, hãy người mà đi vào cho vương Phi uống thuốc đi. Mạnh Vân Thiền khẽ cực đầu nổi. Thanh Trúc là người ông tin tưởng, từ kỳ Thái Hậu đem nàng cho Phất Nhi, đang vẫn luôn trung thành và tận tâm hầu hạ Phất Nhi. Mấy năm nay, nhưng như không có Thanh Trúc, không biết Phất Nhi sẽ bộ sở như thế nào nữa. Vâng ạ, Thanh Trúc đáp lời rồi cất bước vào phòng chủ tự của mình. Nhưng viên diện cũng không nói gì thèm, hắn cũng tin tưởng Thanh Trúc. Hắn nữa, hắn cũng biết, như như tốt này có vấn đề gì, thì Phất Nhi sẽ tự mình nhận ra được. Nàng giỏi y thuật nên hắn cũng không lo lắng có người khác ha động ở trong thuốc ngoạn thức ăn của nàng. Phương Phi thuốc đã xong xong rồi, cái thanh trung tới đúng cho người. Thanh trung đi vào phòng, chăm trại bước tới trước giường, đem thuốc kia thổi cho mùi bớt, rồi mang đến trước mặt mạnh phát ảnh. Bởi vì vừa rồi họ thấy y đã chăn giò, nên mạnh Phất ảnh rất ngoan ngoãn cực đầu. Thanh trung cẩn thận đặt một cái khăn ở quanh cổ của mạnh phát ảnh sau đó nàng ấy múc mọc một một thuốc, từ từ đưa đến bên miệng mạnh phát ảnh. nàng vừa muốn mở miệng uống, nhưng chính vào lúc này tất phong cùng hồ thái y vội vàng xông vào trong phòng. hồ thái y nhìn thấy thanh truân đang muốn đút thuốc cho mạnh phát ảnh, căm tha vội vàng hô to, dừng tay.